các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giờ đó khiến em nghe không hiểu. Em chỉ biết chép tay rồi nhắm chặt mắt lại. Anh Nam dặn em, khi nào anh gõ mõ thì em cúi đầu thật thành tâm nhé. Anh đang xin chư vụ Bồ Tát cho em vào lớp học đạo, tu theo con đường tu mật tông. Khi đã được nhận vào lớp rồi thì em được các chư vị bề trên bảo vệ không thế lực tà ma ngoài đạo nào có thể làm hại em được. Cứ quỳ khoảng 30 phút nhé. Lúc ấy, em mới mỏi rơi hết cả chân tay, nhưng tâm trạng đang mừng thầm vì nghĩ em sắp thoát được khỏi những trận bóng đè rồi, không bị ma chiêu nữa. Lòng nghĩ mà miệng cười đến anh nam phải nhắc tập trung đi thảo. Ấy thế mà đời không như mơ. Tự dưng đầu óc em quay cuồng, Hai tay dính chặt vào nhau không tách ra được. Người ngậm trào đảo cả một khoảng trời trước mặt thu gọn lại bằng những khuôn mặt quỷ máu me bé bét ghê rợn. Tóc tai dài ngoằng, họ cười vào mặt em. Em vẫn nghe thấy xung quanh anh Hoàng và anh Nam nói chuyện. "Bị làm sao ấy huynh nhỉ? Cứ kệ, để yếm xem điều này lại không ổn rồi." "Kia, người đang đổ dần về phía trước huynh kìa." Chị Mai cất lời. Tiếng xuyên đỡ âm dương nặng quá, các ngài không chịu nhận vào lớp mà cố ý muốn đuổi ra. Số cô bé này nói chung rất đặn thật. Rồi em không còn biết gì nữa, chỉ cảm nhận được tiếng cười phai oán, hàm răng nghiến ken két vào nhau. Cơ thể em như muốn vỡ ra thành từng trăm mảnh, em gục đầu xuống đất rồi nằm sẵng xoài trên nền gạch. Anh Nam ra tay lay vai em, Nhung thì đỡ em ngồi dậy, nó méu máu Thảo ơi, mày tỉnh đi, mày đừng làm tao sợ. Em mở dần mắt, mọi người đang vây quanh mình, nét mặt ai cũng đều lộ rõ vẻ lo lắng căng thẳng. Bỗng có một luồng gió chạy vào người em nóng hồi. Em biết người đó đang xâm nhập vào cơ thể mình, nhưng em không biết làm cách nào để khống chế và thoát ra được. Miệng em cười khanh khách. Em ngồi vắt chân trước ngũ, mắt đảo nhìn quanh, tay cầm chén trà lên uống. "Cho hỏi, vong nào đang ngự trước mặt tôi, xin mời khai tên tuổi." Giọng uy quyền của chị Mai vang lên, phá tan bầu không khí im lặng. Anh Nam nói theo. "Vong tên gì, sao lại theo thảo đến đây? Phải trả lời để chúng tôi còn biết cách xưng hô chứ." Em vênh mặt đáp. "Hỏi làm gì?" Lúc ấy, giọng em ồm ồm Y như một gã đàn ông Anh Hoàng lấy điện thoại ra quay Nhung thì sợ xanh mặt Ngồi im thiên thít Nước có phép nước Da có xa quy Bây giờ Võng Đông ngồi trên ghế nhà tôi Như một vị khách không mời mà đến Tôi là chủ nhà Tôi có quyền hỏi Sống ở thế giới âm Chắc Võng không lưu lẫn đến mức Quên đi quy tắc của dương gian Đúng là căn quan có khác, chị Mai nói đầu ra đấy làm em phải mừ lời. Đừng tưởng tôi không biết các người định chiết cắt tình cảm của bọn tôi. Tôi đi theo Thảo lâu rồi, tôi yêu cô ấy. Ông hiểu như thế nào là tình yêu? Tôi yêu cô ấy, tôi phù hộ cho cô ấy mọi thứ, phù hộ cho cô ấy làm ăn, bảo vệ cô ấy, chỉ cần được nhìn cô ấy mỗi ngày là tôi vui rồi. Tại sao lại định chia cắt bọn tôi. Nói xong, em đứng dậy, đập bàn ghế loạn xạ, chạy hết chỗ này đến chỗ khác, vừa chạy vừa đá xung quanh, hét ầm ĩ. Đến nỗi hàng xóm nhà anh Nam phải chạy sang vì tưởng có đánh nhau. Anh Hoàng lôi tôi lên ngồi, anh Nam phân tích. "Vòng này bây giờ cũng đã 10 giờ đêm rồi. Im lặng đi người khác còn ngủ chứ. Vòng phá loạn xạ như thế, có hay ho gì đâu?" cùng là đàn ông với nhau, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Mình không phải là đàn bà mà hơi tí là động tay động chân. Em nghe xuôi xuôi khẽ gật. Có hút thuốc lá không? Không, Thảo không thích con trai hút thuốc lá. Chị Mai Chiêu gớm, cô vẻ sợ Thảo nhỉ. Cứ hút đi, tí không vui Thảo đâu mà lo. Anh Nam nói tiếp. Âm dương thì định thế này đến bao giờ, phải cho Thảo cuộc sống mới chứ. Em lắc mạnh, nắm tay chặt, lộ rõ vẻ bực tức. "Không, không, đừng bắt tôi xa cô đấy. Tôi không thể thiếu cô đấy được. Vòng này tôi tặng cho cô đấy đấy." Em giơ chiếc tay lên, khóe chiếc Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net